Chương 1911, hôm nay là thời gian tốt. Hi. Tiêu Trần ngồi trên đầu đại gia hỏa, đối mặt với đại quân cơ giới, lũng túng chào hỏi. Chơi thật vui vẻ, thế mà lại không chú ý tới việc mình rời khỏi đội, Tiêu Trần có chút thương tâm, thở dài. Một đám cục sắt lại một hồi gà hay chó chạy với Tiêu Trần, nhưng tên này quá trơn, căn bản không bắt được. Nhìn thấy cảnh tượng trước đó sắp lặp lại một lần nữa. Đoàn quân hỗn loạn đột nhiên an tỉnh lại. Đại quân sinh vật cơ giới đột nhiên đứng nghiêm, chính giữa tách ra, tạo ra một con đường, như thể một đại nhân vật đang đến. Tiêu Trần cũng ngừng tra tấn tên to con. Nhảy khỏi đầu, vui vẻ, vền váo đi trên đường nhường đường. Xin chào các đồng chí. Các đồng chí cực khổ rồi. Nhìn Tiêu Trần đắc ý, đại quân cơ giới tràn đầy sát khí, thật muốn đi lên bóp chết tên này. Tuy nhiên, Sự chế ngự nghiêm ngặt của thành minh nguyệt khiến họ phải lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của đại thủ lĩnh. Thật là quá đẹp. Nhìn những cơ giáp có những tạo hình khác nhau, uy phong lẫn liệt, nước miếng của tiêu trần suýt chút nữa thì ứa ra. Ngay khi tiêu trần chạm vào nó ở đây và gõ vào đó, một tòa kỵ cơ giới khổng lồ xuất hiện ở phía bên kia của con đường. Tòa kỵ này trông giống như một con hổ. nhưng có thêm hai cánh thét, nó cao cả trăm mét, trông rất kinh khủng. Trên đầu tọa kỵ, có một điểm nhỏ, lúc này đang nhìn chầm chầm vào tiêu trần. Ai đưa nhân loại tới đây? Trên tọa kỵ vang lên một giọng nói máy móc, tuy rằng không có cảm xúc, nhưng có thể nghe ra đó là giọng của một người phụ nữ. Toàn bộ binh đoàn sinh vật cơ giới đều im lặng, chỉ có tên to con bị tiêu trần cưỡi là bước ra ngoài. Bang! Trên không trung vang lên một tiếng nổ, một cổ khí tức kinh người bắn thẳng vào tên to con. Hi hi! Tiêu Trần vui vẻ đưa tay ra, ngón tay đang duỗi ra bỗng nhiên nắm chặt lại. Không trung dao động dữ dội. Một tấm chắn trong suốt đột nhiên hình thành, ngăn chặn uy lực khẩu pháo mạnh mẽ. Bùm. Hai người va vào nhau, gây ra một làn sóng chấn động rất lớn, may mắn thay, những cục sắt sắt này đủ lớn để không bị lật bởi những sóng xung kích này. Khói thuốc tan đi, Tiêu Trần vui vẻ mặt sau nháy mắt nhìn đại gia hỏa được hắn che chở. Tên to con đầy cảm kích, dường như hắn đã quên rằng thủ phạm gây ra tình trạng hiện tại chính là tên trước mặt này. Thú vị. Giọng nữ cơ giới lại vang lên, có thể tùy ý chặn một cái, tương đương với pháo không khí mà người tu luyện cảnh giới thứ 10 dùng toàn lực đánh ra. Ngừng một chút, giọng nữ lại vang lên, xin hỏi các hạ làm gì trong quân đội của tôi ở thành minh nguyệt. Tiêu trần vô tội gian hai tay, tôi nói tôi chỉ ở đây chơi, cô tin không? Chỉ có kẻ ngốc mới tin nhưng thật không ngờ giọng nữ thật sự mở miệng nói một chữ tin lần này đến lượt tiêu trần sửng sốt thế mà cô cũng tin cô làm sao trở thành thủ lĩnh vậy sau một lúc im lặng một bóng người yểu điệu bay xuống từ tọa kỳ khổng lồ đáp xuống mặt đất đây thực sự là tiểu gia hỏa có thân hình giống như những nữ nhân bình thường tinh tế và nhỏ nhắn đúng như câu đó những gì cô động đều là tinh túy khác với những cục sắt đó Tên tiểu tử này thế mà lại đang mặc một chiếc váy dài khuôn mặt thực sự mang dáng vẽ của một nữ tử. Nhìn thấy thủ lĩnh thực sự đắp xuống đất, toàn bộ đội quân sinh vật cơ giới màu đen đều quy xuống. Người cầm đầu với đôi mắt như viên hồng ngọc nhìn tiêu trần một cách hiếu kỳ đánh với đôi mắt như viên hồng ngọc. Anh thực sự thú vị. Thủ lĩnh thế mà lại cười, anh có biết tại sao tôi tin anh không? Tiêu trần lắc đầu, ai con mẹ nó biết được dây thần kinh nào của tên này bị sai vị trí rồi. Bởi vì chúng tôi có thể phân tích chính xác, chúng tôi có thể nhanh chóng phán đoán mọi lời anh nói có phải là dối trá hay không? Thủ lĩnh nhẹ nhàng giải thích. Tiêu trần gật đầu, đây là ưu điểm của nền văn minh cơ giới công nghệ cao, mọi thứ đều có tiêu chuẩn rõ ràng, không phức tạp như các nền văn minh khác. Anh không giống tu sĩ. Thủ lĩnh tò mò hỏi, sao anh có thể ngăn cản pháo không khí? Tiêu Trần đã quá lười biếng để giải thích với cô rằng võ thần cảnh của hắn ó thể nén không khí và thậm chí áp suất cả không gian theo ý muốn. Các người chuẩn bị đánh nhau. Tiêu Trần nhìn đại quân sinh vật cơ giới mênh mông, liền chuyển chủ đề. Thủ lĩnh cũng không giấu giếm, gật đầu, đúng vậy, thành minh nguyệt sẽ toàn quân áp sát. Đánh tới đánh lui thú vị không? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Đúng rồi. Tiêu Trần tò mò hỏi. Thành Minh Nguyệt các người có đá thiên oán không? Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng không ngờ, thủ lĩnh lại nhẹ nhàng gật đầu. Có một mỏ đá thiên oán tự nhiên rất lớn ở Thành Minh Nguyệt. trăm mười 1912, Đại quân ập đến Tiêu Trần vô cùng vui vẻ, thực sự muốn nhảy một đoạn hôm nay là một ngày tốt. Tiểu bất điểm Anh đây có thể cùng cô đổi lấy đá thiên oán. Nói cho ta biết cô muốn cái gì? Thủ lĩnh nhìn Tiêu Trần một cách kỳ lạ, là thống lĩnh tối cao của thành Minh Nguyệt, chưa từng có ai dám nói với cô như thế này. Cậu biết tôi là ai không mà dám nói chuyện làm ăn với tôi? Thủ lĩnh trên mặt tươi cười hỏi. Tiêu Trần liếc mắt, tôi đéo cần biết cô là ai, vụ buôn bán này cô có làm không? Nếu cô dám lắc đầu, tôi sẽ đi cướp, hay... Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cô đấy nhé. Thế nào là lưu manh? Thế nào là côn đồ? Cứ nhìn Tiêu Trần là biết. Thủ lĩnh nở nụ cười, cậu cho rằng một mình cậu có thể chống lại toàn bộ Minh Nguyệt Thành à. Đừng đi tôi như thế này. Tiêu Trần nói xong bèn thực hiện hai động tạo dáng thể hình, đã thấy chưa? Cơ bắp, cờ bắp cứng trắng đấy. Nếu không đồng ý tôi sẽ cướp sạch sành sanh đấy. Thủ lĩnh vỗ vỗ cái trán của mình, tên này có nghe lời của mình nói không vậy trời? Mở miệng đòi cướp, ngậm miệng cũng đòi cướp. Thủ lĩnh suy nghĩ một chút, mặc dù chúng tôi không thể sử dụng đá thiên oán, nhưng chúng tôi có thể đổi lấy rất nhiều vật liệu. Đối với chúng tôi, đá thiên oán cũng là một tài nguyên chiến lược rất quan trọng. Nói thẳng đi, cô muốn cái gì? Cho dù là mặt trời trên bầu trời, anh đây cũng sẽ hái xuống cho cô. Tiêu Trần cũng đánh không lại thạch hạo. Thủ lĩnh mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, bây giờ tài nguyên ở Minh Nguyệt Thành của chúng tôi đã cạn kiệt, chúng tôi cần khẩn cấp mở rộng lãnh thổ, giảm bớt áp lực. Nếu cậu có thể giúp chúng tôi mở rộng lãnh thổ, thì tôi tự nhiên sẽ dâng tài nguyên khoáng sản đá thiên oán cho anh bằng cả hai tay. Cô mơ đẹp nhỉ. Tiêu Trần liếc mắt, muốn chính mình đi làm tay chân à. Thủ lĩnh bất đắc dĩ dàng hai tay, Chỉ có một yêu cầu này thôi, nếu không được vậy thì không có chuyện gì để nói nữa. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, nếu mình trực tiếp cướp luôn, không phải là không được, chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý của mấy đại lão kia, đến lúc đó chơi cái rắm á. Các cô phải tấn công Vương Triều Độ nha à? Tiêu Trần cau mày hỏi. Thủ lĩnh gật đầu, chỗ bọn họ khoáng sản rất phong phú. Nếu có thể tấn công... Minh Nguyệt Thành sẽ không phải lo lắng về việc cạn kiệt tài nguyên trong ít nhất 100.000 năm nữa. Đương nhiên, còn có một cách khác. Thủ lĩnh xoay chuyển lời nói, đi vào nơi tỉnh lặng, ở đó có rất nhiều tài nguyên, nhưng vào nơi tỉnh lặng gần như thập tử vô sinh, cho nên không cần phải suy nghĩ nữa. Bảo Tiêu Trần giúp Minh Nguyệt Thành tấn công Vương Triều Độ Nha, Tiêu Trần không thể làm được. Dù sao thì gia tộc của vợ hời chính là danh môn vọng tộc của Vương Triều Độ Nha. Đã vậy thì tôi sẽ đi đến nơi tỉnh lặng xem thử, nếu có thể tôi sẽ mở nó ra cho các anh. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn lựa chọn cách mở rộng địa bàn. Thủ lĩnh choáng váng có chút ngượng ngùng nói, mở nơi tỉnh lặng, tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng tưởng thật. Ai đùa với cô làm cái mẹ gì, chờ tin tức của tôi đi. Tiêu Trần trận trắng mắt, dằm mạnh chân, rồi như một khẩu đại bác bắn lên trời biến mất trên ở chân trời. Thủ lĩnh ngơ ngác nhìn Tiêu Trần biến mất. Trong lòng tràn đầy ấy nấy, bởi vì từ xưa đến nay, người đi tới nơi tỉnh lặng đều chưa từng đi ra. Đại thủ lĩnh, đại quân còn đi đến tiền tuyến không? Đúng lúc này, một võ sĩ mặc cơ giáp đi tới bên cạnh thủ lĩnh. Thủ lĩnh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, toàn quân xuất quân, không được tấn công khi chưa có lệnh của tôi. Chẳng biết tại sao, thủ lĩnh lại thực sự nuôi một tia hy vọng vào tiêu trần. Cô ta cũng không muốn chiến tranh. Những binh lính này đều có sinh mạng và có suy nghĩ, bọn họ đều là con dân của Minh Nguyệt Thành. Đại quân trong không thấy điểm cuối của các sinh vật cơ giới chạy đến tiền tuyến. Tiểu đội ở đội quân tiền tiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay cả sắc mặt của Minh Sơ Hạ cũng trắng bệch. Bởi vì quy mô cuộc tấn công của Minh Nguyệt Thành lần này là chưa từng có, chỉ sợ đúng như tình báo, tài nguyên của Minh Nguyệt Thành đã đến bờ vực cạn kiệt, bọn họ muốn được ăn cả ngã về không rồi. Không giống như Minh Nguyệt Thành bền chắc như thế, bền trong thiên độ thành có hai vương triều, từ trước đến nay hai vương triều này luôn bằng mặt không bằng lòng. Vương triều độ Nha không chỉ phải chống lại Minh Nguyệt Thành, mà còn phải đề phòng một vương triều khác đâm sau lưng mình. Nhìn đại quân sinh vật cơ giới vô biên vô hạn trên trời dưới đất kia, Minh Sơ Hạ biết nếu Hoàng đế bệ hạ không trở lại, vương triều độ Nha có lẽ sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, vương triều độ Nha trên dưới rung chuyển, nhân tâm bất ổn. Chưa 1913, Đại quân ập đến, Hai, cuộc tấn công của Minh Nguyệt Thành đến quá bất ngờ, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Bây giờ chỉ có vài triệu người trong quân đoàn số 1 canh giữ ở cứ điểm Bạch Nguyệt, hoàn toàn không thể ngăn cản trận tử chiến đến cùng của Minh Nguyệt Thành. Phần còn lại của quân đoàn, hoặc là sức chiến đấu không đủ, hoặc là được bố trí ở chỗ giao giới với Vương Triều Thiên Phong, đề phòng, đồng minh, đâm sau lưng. Giờ đây... Vương Triều Độ Nha có thể nói là đã đến lúc đối diện sinh tử. Quân tâm ở tiền tuyến không ổn định, công với một số người trong Vương Triều đã truyền bá những lời như Hoàng đế của Vương Triều Độ Nha đã mất tích rất nhiều năm. Làm cho rất nhiều người giàu có và quyền lực đã suốt đêm chuyển đến Vương Triều Thiên Phong, thậm chí một số lượng lớn dân thường cũng chuyển đến Vương Triều Thiên Phong. Thư vọng kinh bận đến sức đầu mẹ tráng. Hắn ta hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà một đống hỗn độn lớn như vậy của Vương Triều lại đột nhiên sụp đổ. Tin tốt duy nhất là đại quân của Vương Triều Minh Nguyệt chỉ đóng quân ở cứ điểm Bạch Nguyệt, chưa ngay lập tức tấn công. Bọn họ dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Thư vọng kinh vội vàng phái sứ giả đi liên lạc, muốn đàm phán, thậm chí chuẩn bị cắt nhường một ít tài nguyên. Nhưng Minh Nguyệt Thành hoàn toàn không thèm phản ứng, cho thấy không còn chỗ cho đàm phán. Có lẽ Tiêu Trần không ngờ rằng một hành động vô ý của mình lại có thể cứu cả một vương triều. Nơi tỉnh mịch hay còn gọi là vùng đất vô sinh, rộng lớn vô biên, vô số năm chưa từng có người nào dám đi vào một nơi như vậy. Cái kẻ lỗ mãn Tiêu Trần này vậy mà lại rơi thẳng vào nơi tỉnh mịch. Vừa mới tiếp đất, trong mạng xương đen dày đặc, vô số con mắt đủ màu sáng lên, có có trong man suong đen day đac vo nhiều âm thanh sột sột soạt soạt khác nhau vang lên. Chướng khí kịch độc như thể còn sống, biến ảo thành đủ loại hình dáng kỳ quái. Dương nanh múa vuốt vô tới. Thật buồn nôn. Tiêu Trần đảo mắt một hồi. Sau đó sức mạnh võ thần dân trào, Tiêu Trần dậm chân nặng nề một cái. Sau một tiếng nổ lớn, không khí trong bán kính hàng nghìn dậm bắt đầu co rút lại ngay lập tức. Tiêu Trần không dùng hết sức lực vì sợ sẽ kinh động đến mấy đại lão, nếu không thì một cú dậm chân này của hắn sẽ không chỉ đánh gục được nơi tỉnh mịch này. Không khí đè nén khiến tất cả các vật có nhìn thấy được đều bị nghiền nát. Không gian tỉnh mịch tối tâm dần dần bừng sáng, nơi chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời chiếu rọi chào đón tia sáng đầu tiên từ khi sinh ra. Cuối cùng, không khí trong bán kính hàng nghìn dặm bị nén lại thành một viên đạn màu đen có kích thước chỉ bằng một hạt thủy tinh. Tiêu Trần nghịch nghịch viên đạn màu đen trong tay, rất muốn thử sức mạnh của thứ này, nhưng nghĩ đến hậu quả bèn đột ngột kiềm chế lại. Tiêu Trần không dừng lại, Nhảy lên trên bầu trời, nhìn về phía xa. Nhìn thấy thành phố khổng lồ với lớp võ khoa học viễn tưởng đó, Tiêu Trần gật đầu, có lẽ đó là Minh Nguyệt Thành. Bắt đầu từ đây, quét sạch một vòng, Phạm Vi chắc cũng cỡ bằng Minh Nguyệt Thành, một nơi rộng lớn như vậy đổi lại tài nguyên khoáng sản đá thiên quán. Ông đây cảm thấy phía bên kia kiếm hời không ít ấy chứ. Tiêu Trần suy xét trong lòng, bóng dáng lại rơi vào trung tâm nơi tỉnh mịch. Thức dậy đi. Sau khi Tiêu Trần rơi xuống nơi tỉnh mịch, hắn gặm lên. Có rất nhiều sinh vật kỳ quái sinh sống ở đây, mặc dù về cơ bản không phải là thứ gì thú vị lắm, nhưng tóm lại chúng vẫn là một sinh vật sống. Nếu cứ bị sang bằng hết như thế, thương vong sẽ không thể nào đo lường được. Tiêu Trần cũng không có ý gì, hắn không muốn giết những sinh vật khác mà chẳng có lý do gì, nên mới có lòng tốt trống lên mấy tiếng, nhắc nhở mấy kẻ ở nơi tỉnh mịch một câu. Để cho những sinh vật này dọn nhà Thanh âm của tiêu trần giống như được khuếch đại bởi một cái loa khổng lồ Từng tầng từng tầng như gần sóng lan ra Vang vọng ở nơi tỉnh mịch này Khí tức của tiêu trần khiến vạn vật run sợ Nhất thời trong nơi tỉnh mịch tiếng gào khóc thảm thiết Khói bụi mù mịt bốc lên ở khắp nơi Tiêu trần ngồi trên một cái cây lớn kỳ lạ Nhìn nơi mà mình sắp bị sang bằng Sau gần mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Nơi tỉnh mịch mới dần dần trở nên yên tĩnh cậu có bệnh à? Nặng như heo ấy. Tiêu Trần vừa mới từ trên cây lớn xuống, nhưng cây lớn lại đột ngột từ dưới đất mọc lên. Mọc ra hai chân, oán hận chửi bới một câu rồi chạy đi. Mi. Mẹ nó. Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến, hắn cả đời là lưu manh, nhưng cuối cùng lại bị một gốc cây mắng té tát. Tiêu Trần rất muốn đuổi theo dùng một mồi lửa đốt trụi cái cây kia, nhưng tên này chạy quá nhanh, gần bằng tốc độ thuần di. Chương 1914, Vô Thiên Tôn giả quá lười đuổi theo, Tiêu Trần hung hăng dựng ngón giữa lên, đừng để cho ta gặp lại mi. Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Tiêu Trần bắt đầu dọn dẹp nơi tỉnh mịch. Sở dĩ nơi đây trở nên hung hiểm một phần là do các sinh vật ở đây và cũng do bố cục địa hình ở chỗ này. Đương nhiên, những thứ này trước mặt Tiêu Trần hoàn toàn không phải là vấn đề, Tiêu Trần nén thẳng không gian, sang bằng tất cả mọi thứ trong nơi tỉnh mịch. Động tỉnh đẩy về phía trước của Tiêu Trần cực kỳ khắc chế, chỉ để phòng ngừa một số đại lão phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Nhưng có một câu nói gì mà, sợ cái gì gặp cái nấy. Khi Tiêu Trần đẩy được nửa đường, trong một đầm lầy màu đen, một viên thịt cực lớn đã khiến Tiêu Trần chú ý đối mặt với Tiêu Trần, tên này không những không bỏ chạy, mà thậm chí còn bình tĩnh mở mắt. Đúng vậy, nó mở mắt, trên viên thịt giống như ngọn đồi rậm rạp chằn chịp đầy những con binh tinh mo mat đung vay no mo mat tren vien thit giong nhu ngon đoi ram rap chang chit đay nhung con mat nếu ai bị chúng ám ảnh sợ hãi nhìn thấy nó chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ những con mắt này bộc lộ đủ loại cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố tất cả đều có thể nhìn thấy được những con mắt này đồng loạt nhìn về phía tiêu trần cảm giác cực kỳ khó chịu này khiến ngay cả tiêu trần cũng nhíu mày nó không cùng cấp bậc hoàn toàn không cùng cấp bậc với những sinh vật kỳ quái mà hắn đã gặp trước đây ngay cả dịch tiên mạnh nhất cũng không thể so sánh với thứ trước mặt Trong lòng Tiêu Trần trở nên cảnh giác, đây có lẽ là tôn giả siêu cấp cao thủ mà cửu vĩ hồ nói. Mắt to mắt nhỏ nhìn chầm chầm nhau cả buổi không có đồng tỉnh gì. Từ khi nào nhân tộc lại có cao thủ như cậu? Cuối cùng vẫn là viên thịt kia lên tiếng trước. Thanh âm êm tai đến là thường, đệt mỡ còn là mẹ sao? Hê hê! Tiêu Trần lúng túng cười. Xem ra đối phương không nhận ra thân phận của mình. Nếu đã không nhận ra... Vậy thì lừa gạt người khác là thế mạnh của Tiêu Trần. Tôi là sự lựa chọn của ông trời, tôi là duy nhất, tôi là nhân hoàng, cô nương là ai? Tiêu Trần lãng lơ làm mấy động tạo dáng thể hình. Nhân hoàng. Viên thịt tràn đầy nghi vấn, đây là một hệ thống tu luyện mới sao? Tại sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Công bằng mà nói, tôi đã trả lời cô một câu, cô cũng nên trả lời tôi một câu chứ. Tiêu Trần không phải là người chịu thiệt. Làm gì có chuyện cho người khác hỏi thăm mãi? Ngược lại viên thịt lại rất lễ phép, tôi tên là Dạ Nguyệt. trưởng quản sợ hãi và sa đoạ, danh xưng là Vô Thiên Tôn Giả. Tiêu Trần giật thột, đậu má đúng là gặp phải Tôn Giả thật, cũng may đây chỉ là một phân thân. Vô Thiên Tôn Giả, xin chào. Tiêu Trần lễ phép chào hỏi, cũng không nhiều lời, tránh cho nói sai lộ ra chân tướng. Nhân Hoàng Đại Nhân, xin chào. Viên thịt cũng lịch sự đáp lại lời chào. Nhân hoàng đại nhân, danh xưng của ngài là nhân hoàng hay cảnh giới tu hành? Viên thịt hơi tò mò hỏi. Tiêu trần gật đầu, bắt đầu nói nhảm, tôn giả đại nhân đã lâu không đến thế gian, có thể không biết sự biến hóa của thế giới này. Viên thịt đáp lại một cách dịu dàng, tôi đã sống ở đầm lầy thôn vân quá lâu. Lần này phân thân tới đây cũng là để nhìn xem tại sao nơi này lại có động tỉnh lớn như vậy. Tiêu trần gật đầu, Trong lòng có chút ít nắm chắc. Cái gọi là nhân hoàng không phải là một phần trong hệ thống tu hành, nếu như khẳng định phải nói ra, có thể nói là một cách xưng hô. Tiêu trần bắt đầu biên soạn rồi. Một người được vạn dân kính ngưỡng, là người mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân trăm họ có thể được gọi là nhân hoàng, được cung phụng vô số hương khói. Dựa vào sức mạnh của niềm tin, mưu cầu đại đạo. Thì ra là vậy. Viên thịt chợt bừng tỉnh đại ngộ, Thì ra là sức mạnh tín ngưỡng. Chẳng trách không thể nào cảm nhận được sức mạnh thiên oán trên người nhân hoàng đại nhân. Nhân hoàng đại nhân trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, tương lai chắc chắn đầy mong đợi. Viên thịt rất thân mật kéo quan hệ. Không dám. Tiêu trần khiêm tốn lắc đầu, tôn giả đại nhân thần thông vô biên, vĩnh viễn lưu truyền, tôi chỉ là muối bỏ biển trong dòng sông thời gian mà thôi. Không cần phải khiêm tốn. Viên thịt khẽ cười. Tiếp tục nói, hình như nhân hoàng đại nhân còn không chưa chạm vào pháp môn bất tử bất diệt. Tiêu Trần tim đập loạn xạ, hắn đã đến dị vực một thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối về bất tử bất diệt. Bây giờ đã có sẵn một tên, Tiêu Trần hy vọng có thể lấy được thứ gì đó từ nó. Tiêu Trần càng trở nên khiêm tốn cung kính, tiểu dân như chúng tôi làm sao dám hy vọng xa vời. Tiêu Trần không dám hỏi thẳng, bởi vì lão quái vật này đã sống vô số năm, Nếu nói sai một câu, có thể bị nhìn ra chân tướng. Viên thịt khẽ cười nói, nhân hoàng đại nhân không cần khiêm tốn, pháp môn bất tử bất diệt tuy khó có thể chạm đến, nhưng cũng không phải là chuyện gì không thể. Chương 1915, Vô Thiên Tôn Giả, 2, Trong lòng tiêu trần khẽ động, xin Tôn Giả chỉ điểm cho tôi nhưng khiến cho tiêu trần thất vọng là viên thịt không đưa ra câu trả lời. Mỗi sinh vật gặp phải kỳ ngộ pháp môn bất tử bất diệt khác nhau, tôi không thể đưa ra gợi ý cụ thể gì. Viên thịt có chút ngượng ngùng nói, bởi vì không giúp tiêu trần có vẻ có chút ấy nấy. hay. Tiêu trần bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng sau này sẽ gặp cơ duyên này. Viên thịt an ủi, nhân hoàng đại nhân đừng nản chí, chỉ cần tiếp tục đi tiếp nhất định sẽ có được pháp môn này. Cảm ơn tôn giả đại nhân đã giải thích rõ nghi hoặc của tôi. Tiêu Trần gật đầu. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, nhân hoàng đại nhân làm động tỉnh lớn như vậy là vì chuyện gì? Viên thịt tò mò hỏi. Tiêu Trần khẽ thở dài, trên mặt đầy vẽ trách trời thương dân, bắt đầu nói mò. Minh Nguyệt Thành và Vương Triều Độ Nha đang xảy ra chiến tranh. Để tránh sinh linh đồ tháng tôi đã tự chủ trương mở ra khu vực mới cho Minh Nguyệt Thành. Không ngờ là lại làm phiền tôn giả. Trong lòng thực sự khó có thể bình an. Nhân hoàng đại nhân, trong lòng luôn để ý đến vạn dân, thật không hổ với danh xưng nhân hoàng. Viên thịt rất chi là khẳng định với tư cách của tiêu trần. Đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nhân hoàng đại nhân. Viên thịt nói rồi bóng người dần dần trở nên mơ mịt. Đây là thôn vân lệnh, nếu như rảnh rỗi, nhân hoàng đại nhân có thể tới đầm lầy thôn vân tìm tôi. Đến lúc đó chúng ta ở đây nâng ly nói chuyện vui vẻ. Trong tay của Tiêu Trần đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài màu hồng, chế tạo tinh mỹ, trên lệnh bài có một chữ. Mẹ nó tôi rảnh háng lắm sao, mà đi tìm một viên thịt nâng ly nói chuyện vui vẻ, chơi nhục đảng hành kê với cô à. Tiêu Trần phỉ nhổ trong lòng, trong miệng lại nói, vậy quấy rầy tôn giả đại nhân. Sau khi viên thịt biến mất, trong lòng Tiêu Trần lại tràn đầy nghi vấn. Vô thiên tôn giả này, nhìn qua rất đáng sợ, cũng quản lý sợ hãi và đọa lạc, vừa nghe đã thấy không phải là thứ tốt gì. Thế nhưng Tiêu Trần không cảm giác được một điểm hung ác gì ở trên người cô ta, ngược lại còn có một loại cảm giác thương xót. Hơn nửa người này nói chuyện cũng yếu điệu dịu dàng động lòng người, nếu như không nhìn đóng viên thịt, Tiêu Trần còn tưởng rằng mình đang nói chuyện với tiểu thư khuê các nào đấy. Sinh linh dị vực mình gặp được lúc trước, không phải tà khí đầy người thì là thích giết chóc tàn bạo. Thế nhưng vô thiên tôn giả này, hoàn toàn lật đổ ấn tượng của Tiêu Trần đối với sinh linh dị vực. Tiêu Trần cũng không phải là kiểu người rập khuôn, sẽ không dán nhãn ở trên người người khác. Chỉ là nhìn từ tình huống trước mắt, tình trạng của dị vực này, e rằng còn phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quét ngang nơi tỉnh lặng. Bận rộn rồng đã một ngày một đêm, Tiêu Trần mới dọn xong nơi mình đã chọn. Nơi tỉnh lặng lúc trước vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật, hiện tại liếc mắt nhìn qua, chính là một mảnh bình nguyên mênh mông vô tận. Ánh nắng sáng sớm bao phủ khắp mặt đất. Không gian cũng khôi phục bình thường. Đến giờ giao hàng rồi. Tiêu trần bước khẽ, cả người biến mất ở trên bầu trời giống như con khỉ. Bầu không khí của cứ điểm Bạch Nguyệt đã căng thẳng tới cực điểm. Để đối đầu với đại quân vô biên vô tận của Minh Nguyệt Thành, Tất cả mọi người thuộc đệ nhất quân đoàn đã tới tiền tuyến, thậm chí nhân viên của cả ba binh đoàn khác đều tụ tập qua đây. Thế nhưng cũng không hơn, chừng một ngàn vạn người, đối mặt với đội quân gần hơn một tỷ của Minh Nguyệt Thành, kết quả chỉ có một, bị sang bằng. Hơn nửa Minh Sơ Hạ còn nhận được một tin tức. Không có quân cứu viện tới. Bởi vì lúc này Vương Triều Thiên Phong cũng phát binh, đã kiềm chế những quân đoàn khác của Vương Triều Độ Nha ở đường biên giới. Biên giới Vương Triều... Vẻn vẹn hai ngày, cũng đã gần như sụp đổ, mọi người cảm thấy bất an. Bết bát nhất là, tinh thần của các binh lính ở cứ điểm Bạch Nguyệt. Đối đầu với đại quân của Minh Nguyệt Thành, kết quả gần như là 10 phần chết chắc, quân đoàn suy sụp tinh thần, sợ hãi trước khi chiến đấu là điều tối kỵ. Hơn nửa ngoại trừ đệ nhất quân đoàn, những quân đoàn khác càng là nhân tâm bất ổn, thậm chí có xu hướng bất ngờ làm phản. Minh Sơ Hạ này là nữ cường, cũng biết đại thế đã mất. Hiện tại cách tốt nhất chính là trực tiếp đầu hàng để cho Minh Nguyệt thành quản lý Vương Triều Độ Nha. Thế nhưng Minh Sơ Hạ không làm được loại chuyện như vậy. Ăn lọc của vua, làm chuyện trung quân, cô là một người thuần túy, cô là đại tướng quân của Vương Triều Độ Nha, cũng là một người lính. Minh Sơ Hạ và đệ nhất quân đoàn canh giữ ở tuyến đầu, bên cạnh là những tiểu đồng bọn của đội quân. Chương 1916, trong lòng của thiếu niên hiếm thấy Minh Sơ Hạ có chút hổ thẹn, ở trong bộ chỉ huy, Minh Sơ Hạ giải tán tiểu đội, để cho bọn họ ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Bọn họ cũng không phải là quân nhân chính thức, chỉ là những tên xui xẻo bị mình ép đi đến tiền tuyến mà thôi. Không cần phải chờ chết với mình ở chỗ này. Thương Nguyệt Nguyệt không quay về, bởi vì ông chồng Tiện Nghi vẫn còn chưa thấy đâu, cậu ta phải đợi tiêu Trần. Cứu Vĩ Hồ cũng không hề rời đi. Cô cũng ở đây chờ tiêu trần. Dịch Minh không rời đi, anh ta vốn là lính già, chết ở trên chiến trường mới là kết cục tốt nhất. Những người bạn cùng phòng còn lại có chút do dự, thế nhưng sự quý trọng đối với sinh mạng vẫn khiến bọn họ lựa chọn trở về. Lúc thu dọn đồ đạc, tên mập rất khó chịu, trong nhà gửi thư, nếu như có thể đi ra ngoài, thì trực tiếp đi đến Đại Phong Thành, có người ở nơi đó đón tiếp. Những người bạn cùng phòng còn lại hiểu rõ là có ý gì, Bởi vì Đại Phong Thành là thành phố giáp với Vương Triều Thiên Phong, xem ra nhà bọn họ chuẩn bị đi lánh nạn ở Vương Triều Thiên Phong rồi. Nhà của tôi chuẩn bị đi Thiên Duyệt Thành, nơi đó tuy điều kiện sinh hoạt không tốt, thế nhưng an ninh hơn hẳn. Nhà của tôi cũng đi Thiên Duyệt Thành. Mọi người nhìn nhau, xem ra có tiền có thế là tốt, đường lui đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi. Thế nhưng dọn dẹp, tên mập khóc lên, tôi, tôi không muốn đi, tôi sinh ra ở chỗ này. Tôi lớn lên ở chỗ này, nơi này là nhà của tôi. Anh giai mong ông cái mong còn đau, cúi đầu, ba tôi là một phó đoàn trưởng của đệ tam quân đoàn, ông ta nói nhập ngũ mới là giấc mơ của đàn ông, thế nhưng tôi không rõ, vì sao ông ta lại chạy trước, bỏ lại quốc gia của mình. Anh giai mong cúi đầu, mắt trung rưng. Lời nói này mấy người khác nghe đều cúi đầu, lúc tốt đẹp, những người có gia tộc quyền thế như bọn họ. Đều rất yêu quốc gia của mình. Yêu hơn bất kỳ kẻ nào khác, thậm chí không cho phép người khác không yêu. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại không yêu, ai nói bọn họ yêu, e rằng sẽ trở mặt tại chỗ. Các người đi thôi. Anh Giai mong bỏ lại đồ đạc đã dọn xong, tôi cảm thấy nhà của chúng ta, dù sao cũng nên có người chết ở chỗ này, ăn nhiều như vậy, cầm nhiều như vậy, dù sao cũng nên có một lời bàn giao. Anh Giai mong nói xong, nghĩa vô phản cố xong ra ngoài. Tên mập là người thứ hai, cậu ta cảm thấy anh dai mong nói rất đúng, dù sao cũng nên có một lời bàn giao đối với mảnh đất này, cho dù là dùng máu tươi. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư trong lòng của thiếu niên luôn là có một bầu nhiệt huyết. Lúc tiểu đồng bọn của tiểu đội trở lại bên cạnh Minh Sơ Hạ. Minh Sơ Hạ cười vui vẻ, nhưng không biết vì sao, cười xong lại khóc lên. Toàn quân ra trận. Một trăm chiếc cơ giáp công thanh cao tới một nghìn mét của Minh Nguyệt Thành đã được kích hoạt, toàn bộ cứ điểm Bạch Nguyệt đều đang chấn động. Trên bầu trời, phi hành khí che khuất bầu trời như là kiến hôi chi chiếc tuôn trào. Thân hình không gì sánh nổi, còn có những hồng pháo đen ngòm, tạo cho mọi người áp lực không gì sánh kịp. Minh Sơ Hạ đứng ở trước phía trước. Một nữ nhân. Mềm mại, nhưng tư thế oai hùng. Tiểu đội đứng ở phía sau cô toàn thân không ngừng run rẩy sợ nhưng không hối hận phía sau mới là tất cả tướng sĩ của đệ nhất quân đoàn bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết trên thế gian này quân đội kinh khủng nhất là cái gì máy bay đại pháo trang bị hoàng mỹ dĩ nhiên không phải quân đội kinh khủng nhất trên thế gian này đương nhiên là quân đội đã chuẩn bị sẵn chuyện bị tiêu diệt toàn quân thấy chết không sờn hướng chết mà sống vào giờ khắc này trọng 3 triệu người của đệ nhất quân đoàn, cuối cùng đoàn kết với nhau. Một ảo ảnh thật lớn, hiện lên ở trên bầu trời quân đoàn, sát khí tất hiện. Đệ nhất quân đoàn cuối cùng cũng có được chiến hồn của mình, chỉ đáng tiếc là không kịp đặt tên cho nó. Xuất em mờ thanh lạnh lùng của mình sơ hạ như gió thu cuốn hết lá vàng, thổi qua toàn bộ quân đoàn. Lãnh nguyệt đao đồng loạt trút ra khỏi vỏ, mang theo khí tức sơ sát vô biên. Ngay khi hai bên gần đấu tranh trực diện, Một cái điểm nhỏ từ trên bầu trời hung hăng đập xuống. Rương thân. Mang theo tiếng kêu thảm thiết kinh người, điểm nhỏ kia, công bằng vừa lúc rơi vào chính giữa hai bên. Một con hàng xui xẻo. Đầu to hướng xuống dưới cắm vào trong đất, mang theo sóng xung kích giống như gió lớn cuộn sạch. Cửu vĩ hồ nhìn tên cắm nửa người vào trong đất, không nhìn được vỗ cái tráng. Thương Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra tên xui xẻo kia là ai, không để ý sự an nguy vọt tới. Kéo hắn ra như nhổ hành. À, phi phi phi. Tiêu Trần nhổ bùn trong miệng ra, vẽ mặt hăng hái. Chương 1917, nguy cơ giải trường ngoại trừ Tiêu Trần dùng phương thức này để lên sâu khấu, e rằng tìm không được người thứ hai. Anh đi đâu, làm tôi sợ muốn chết. Thương Nguyệt Nguyệt ông cánh tay Tiêu Trần, có chút oán trách nói. Ồ! Tiêu Trần nhịn không được trùng mình một cái, mẹ nó cậu là một nàm nhân, có thể đừng tỏ ra dễ thương như thế được không? Thương Nguyệt Nguyệt hỗn hỉnh, tôi sẽ trưởng thành sớm, có thể thay đổi ngay thôi. Thay đổi! Tôi thích ngực to eo nhỏ mông vẩn. Tiêu Trần nghiêm túc dặn dò. Vào giờ khác này, cơ giáp công thành không có mắt lại đạp bàn chân lớn xuống. Thương Nguyệt Nguyệt sợ đến nhắm hai mắt lại. Ông lấy Tiêu Trần. Muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng vóc dáng nhỏ nhắn đó có thể bảo vệ được sao? Mọi người thay đổi sắc mặt, nhìn thấy hai người sắp bị giảm thành xác thịt, thế nhưng cơ giáp kia chẳng biết tại sao lại bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đập cho đại quân bên cạnh người ngã ngựa đổ. Mọi người mờ mịt nhìn một màn này, không ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cũng do động tác của tiêu trần quá nhanh, mặc dù là tùy ý đánh một quyền, nhưng những người này cũng không thể thấy rõ. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng cái trán của Thương Nguyệt Nguyệt một cái, móa cậu muốn chiếm tiện nghi của ông đây tới khi nào? Thương Nguyệt Nguyệt mở mắt, nhìn đại quân sinh vật máy móc người ngã ngựa đổ, hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Trần mạnh mẽ kéo Thương Nguyệt Nguyệt ra khỏi người, đi về phía đại quân máy móc nói, đều lui đi. Anh, anh có phải choán ván hay không? Thương Nguyệt Nguyệt bị dòa sợ, cho rằng đầu Tiêu Trần rất hư. Không chỉ Thương Nguyệt Nguyệt, e rằng ngoại trừ cửu vĩ hộ ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu của tiêu trần đầu bị ngã hư rồi. Thương Nguyệt Nguyệt kéo tiêu trần, đang định chạy vào trong đại quân của Vương Triều Độ Nha. Kết quả tiêu trần vẫn không nhúc nhích, thương Nguyệt Nguyệt gấp gáp lau nước mắt. Thế nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới là đại quân Minh Nguyệt Thành, lại có thể thực sự đồng loạt lui về phía sau một đoạn. Tiếp theo đại quân máy móc tách ra từ chính giữa, nhường ra một con đường rộng rãi, một sinh vật máy móc to lớn, đi ra từ giữa con đường. Nhìn vào điểm nhỏ trên đầu của sinh vật máy móc, toàn quân đề phòng chuẩn bị tấn công, đồng thời trong lòng rung động không ngớt. Thành chủ Minh Nguyệt Thành lại có thể tự mình đến tiền tuyến, trận chiến tranh này, Minh Nguyệt Thành xem ra là nhất định phải được. Nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là thành chủ Minh Nguyệt Thành thế mà lại không để ý an nguy của mình. Phiêu nhiên rơi xuống trước mặt tiêu trần. Đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể bắt thành chủ Minh Nguyệt Thành lại, trận chiến tranh này có thể tránh được. Minh Sơ Hạ là người có tu vi cao nhất, nàng không có bất kỳ do dự nào, bóng người hóa thành sương dày đặc, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thành chủ Minh Nguyệt Thành. Trái tim của tất cả mọi người, vào giờ khắc này, đều thoát lên tới trên cổ hồng. Thế nhưng Minh Sơ Hạ lại ngừng lại, cô có chút ngỡ ngàng nhìn tiêu trần và mỹ nữ máy móc, hai vị này lại trò chuyện với nhau thật vui. Mấy người rút quân trước đi, tôi đã dọn chỗ cho mấy người. Trực tiếp vào ở là được. Lời nói của Tiêu Trần khiến cho thủ lĩnh có chút không dám tin tưởng. Đồng thời cùng lúc đó, thủ lĩnh cũng thông báo cho vệ binh điều tra, đi xác nhận tình hình. Khi biết được nơi tỉnh lặng thực sự được mở ra một vùng đất to lớn, thủ lĩnh mừng rỡ như điên. Không thể tưởng tượng nổi. Mắt thủ lĩnh đầy thần thái dị dạng, cười nói, tôi cũng sẽ thực hiện cam kết, hai tay dân lên tại nguyên khoáng sản đá thiên oán. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thủ lĩnh, trợn trắng mắt. Tôi không cảm thấy hứng thú với người mấy, các người dọn dẹp đá thiên oán, ba ngày sau tôi tới lấy. Thật không suy tính một chút sao. Thủ lĩnh vui vẻ khắp mặt, Minh Nguyệt Thành của tôi ít nhất là vương triều cường đại nhất. Thôi đê. Tiêu trần nhất thương Nguyệt Nguyệt và Minh sơ hạ lên, trở lại trong đại quân. Đại quân của Minh Nguyệt Thành nhanh chóng lui lại, nhưng lại rất nhanh đưa ra một thông báo, Minh Nguyệt Thành vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm vương triều độ nha. Chiến tranh tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, toàn bộ vương triệu độ Nha còn chưa phản ứng kịp. Chờ tin tức truyền khắp toàn quốc, mọi người mừng vui khắp chốn. tên của Tiêu Trần cũng được mọi người nhớ kỹ. Tất cả mọi người muốn gặp rễ hiền của nhà họ thư. Người dựa vào sức của mình thay đổi trời đất. Mà công thần lớn nhất là Tiêu Trần, vẫn còn ở ký túc xá rảnh rỗi vô cùng, học đủ loại côn trùng. Trên mặt đất bẩn như vậy, anh đừng bò trên mặt đất có được hay không? Thương Nguyệt Nguyệt nhìn tiêu trần nhúc nhích ở trên mặt đất, người hơi thích sạch sẽ như cậu ta rất khó chịu. Thế nào? Tiêu trần trận trắng mắt, còn chưa kết hôn mà cậu đã muốn nhúng tay vào quảng sao, nếu như kết hôn thật, cậu lên trời ở luôn chứ gì? Chương 1918, Nguy cơ giải trừ, hai, Thương Nguyệt Nguyệt phòng má, tôi không có, trên mặt đất rất dơ. Cái gì? Giọng tiêu trần tăng lên mấy lần, cậu thế mà lại chê tôi bẩn, có phải cậu không thương tôi hay không, cậu đi tìm người khác đi. Tôi không có ý này. Thương Nguyệt Nguyệt gấp suýt chút nữa khóc lên, đầu óc người này có vấn đề mà. Vậy cậu có ý gì? Tiêu trần rảnh rỗi nhàm chán, đùa với tên này. Không có ý gì. Thương Nguyệt Nguyệt bị làm cho không biết phải trả lời thế nào. Cái gì, nhanh như vậy đã cảm thấy tôi không thú vị. Tiêu Trần đau lòng lắc đầu, không thú vị vậy chia tay. Hòa tôi không có ý này. Thương Nguyệt Nguyệt nhìn không được khóc lên. Cậu bị khung à. Cửu Vĩ Hồ đi vào ký túc xá, có chút đau lòng an ủi thương Nguyệt Nguyệt. Ôi! Tiêu Trần cười hỏi, Nguyệt Hồ tộc này có phải có quan hệ gì với cậu không? Cậu là thiên hồ bọn họ là Nguyệt Hồ. Sau khi nghe vậy, thương Nguyệt Nguyệt lập tức dừng khóc, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn cửu Vĩ Hồ. Trong truyền thuyết ở bộ tộc của bọn họ, Nguyệt Hồ tộc bọn họ vốn là tộc đàn nhỏ yếu vô cùng, bởi vì nguyên nhân có thể biến tính, thông thường sẽ bị truy bắt, trở thành đồ chơi cho những người khác. Mãi cho đến một ngày, một con cửu vĩ thiên hồ to lớn giáng xuống trong tộc, dẫn dắt tổ tiên của bọn họ bắt đầu phản kháng. Cuối cùng trở thành đại tộc số một số hai thiên độ thành. Hơn nửa có người nói, lời nguyền của Nguyệt Hồ tộc cũng có quan hệ với thiên hồ. Thiên Hồ Đại Nhân vì để cho các tộc nhân của Nguyệt Hồ Tộc có thể tìm được bạn đời, đã hạ một lời nguyền nếu bị sờ đuôi thì nhất định phải kết hôn. Ở trong truyền thuyết, Thiên Hồ Đại Nhân là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, sinh linh thấy nàng đều sẽ bị trầm luôn. Thế nhưng người trước mắt lại là một đại hán râu ria đầy mặt, thế nào cũng không liên hệ được với hai chữ xinh đẹp. Mắt mới gì tới cậu, mà phải nhiều lời đến như vậy. Cửu vĩ Hồ trợn tròn mắt nói với thương Nguyệt Nguyệt, đừng để ý tới người này đầu óc hắn có vấn đề tiêu trần nhún vai lười hỏi tiếp lại tẻ nhạc học con cua được rồi chuyện khi trước còn chưa hỏi cậu đấy cửu vĩ hồ kéo thương nguyệt nguyệt ngồi vào trên giường vừa lau nước mắt cho tiểu gia hỏa vừa hỏi không có gì tiêu trần cũng không có ý giấu dếm giúp bọn họ mở ra địa bàn mới bọn họ đương nhiên là rút quân nơi tĩnh lặng cửu vĩ hồ lại càng hoảng sợ tiêu trần gật đầu Không sai, còn gặp người thú vị. Vô thiên tôn giả. Cửu vĩ hồ thông minh biết bao, lập tức đoán ra tên thú vị trong miệng Tiêu Trần là ai. Tiêu Trần cười nói, người này dường như có chút thú vị. Rất tốt bụng. Cửu vĩ hồ gật đầu, vô thiên tôn giả là người có tính cách diu dàng nhất trong bốn vị tôn giả, cũng là người hòa thuận nhất. Hơn nữa, vô thiên tôn giả phản đối một ít chuyện, quan hệ với chủ thượng cũng không tốt. Lúc Cửu Vĩ Hồ nói những lời này thì có phong ấn không gian lại, ngay cả Thư Nguyệt Nguyệt bên cạnh cũng không biết nội dung nói chuyện. Có chút thú vị. Tiêu Trần biết chuyện Vô Thiên Tôn giả phản đối mà Cửu Vĩ Hồ nói, hẳn là xâm lấn vùng tinh không của mình. Chủ thượng chó má của các người, không làm gì được Vô Thiên Tôn giả a." Tiêu Trần hỏi. Cửu Vĩ Hồ khinh bỉ nhìn Tiêu Trần. "Có phải cậu có phỏng đoán sai lầm gì về thực lực của Tôn giả không?" Thập tam cảnh nơi này cũng chính là cảnh giới nguy đế của các người, thì tương đương với thực lực đại đế. Vô thiên tôn giả chính là thập tứ cảnh, thực lực hoàn toàn áp đảo đại đế. Hơn nữa ở bên này danh tiếng của vô thiên tôn giả hoàn toàn vượt trên chủ thượng, mặc dù chủ thượng có nhiều bất mãn, thế nhưng cũng không dám tùy tiện đồng thủ với vô thiên tôn giả. Huống chi còn có vị tôn giả ở phía nam kia, cũng là do dừ, nếu như hai vị tôn giả bị ép bắt tay. E rằng đại địa vô tận sẽ bắt đầu loạn trước. Ha ha ha. Tiêu Trần nghe mà vui vô cùng, thì ra dị vực cũng không phải một đoạn kết vững chắc. Cậu cũng đừng vui. Cửu vĩ hô trận trong mắt, hai vị tôn giả phía tây và phía bắc, cũng đủ để nghiền ép tin không các người rồi, hơn nữa còn có chủ thường không biết sâu cạn. Đánh không lại, tôi vui vẻ không được sao. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm một tiếng, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Tin tức tốt là dị vực cũng không phải bệnh chắc như thế. Tin tức xấu là, thực lực dị vực hoàn toàn không cùng một cấp bậc với vùng tinh không của mình, giống như sinh viên đấu với học sinh tiểu học. Nghiền ép toàn bộ ở khắp nơi. Được rồi, cậu biết ngoại trừ Minh Nguyệt Thành, còn nơi nào có tài nguyên khoáng sáng đá thiên oán sao? Tiêu Trần không muốn suy nghĩ nhiều, vì vậy chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Cửu vĩ Hồ Giang Tây ra, ngoại trừ Minh Nguyệt Thành, cũng chỉ có vương triều thiên phong có. Chương 1919, tiểu tử cậu sắp phát đạt hả? Mặt tiêu trần đầy dấu chấm hỏi, vương triều độ nha lớn như vậy, ngay cả một tài nguyên khoáng sáng cũng không có, vậy sao nó tồn tại lâu thế? Cậu cho rằng khắp nơi đều là rau cải trắng sao? Cửu vĩ hồ tức trận trắng mắt liếc tiêu trần, sở dĩ vương triều độ nha đứng vững không ngã, là bởi vì có nhân vật dịch tiên, tên kia gần như là nóc của thập tam cảnh, thực lực rất mạnh. Nắm đắm lớn, Là dễ làm ha ha. Tiêu Trần vui vẻ chế giễu một câu. Hai người đang trò chuyện, Minh Sơ Hạ hào hứng đi đến, cửu vĩ hồ triệt tiêu ca phong ấn hông gian. Minh Sơ Hạ cười nói với Tiêu Trần, thu thập một chút, chuẩn bị vào kinh thành, tiểu tử cậu sắp phát đạt rồi. Tiêu Trần vui vẻ hỏi, gì thế? Đi diện thánh à? Hoàng đế bệ hạ đã bao nhiêu năm không có ở đây, diện thánh cái rắm. Trong giọng nói của Minh Sơ Hà tràn đầy bất mãn, lần này vương triều rung động, khiến cho những lão già đó ý thức được, nhất định phải chọn quân chủ đại diện, nếu không. Lại xảy ra chuyện như vậy, căn bản lòng người không được yên ổn. Liên quan gì đến tôi? Tiêu Trần liếc mắt. Cậu bây giờ chính là người được chọn đứng đầu. Minh Sơ Hà treo nói, cậu không chỉ là trẻ hiền của thừa tướng gia, còn là công thần lớn nhất của sự kiện lần này. Có thể tranh với cậu cũng chỉ có một hai người. Phi Người nào thích làm thì làm đi, ông đây không có hứng thú. Tiêu Trần nhảy dựng lên, gác cổ mình lên trên xà nhà, nhàm chán lắc lên. Hậu cung ba nghìn mỹ nhân, không động tâm sao. Mình sơ hạ trêu đùa, tôi còn nghĩ đi làm nương nương cơ đấy. Không biết xấu hổ. Thương Nguyệt Nguyệt nóng nảy, ở trong lòng mắng một câu, trước mặt mọi người câu dẫn lão công của mình hoàn toàn không để vào mắt mình. Cửu Vĩ Hồ lại ở một bên nháy mắt với với Tiêu Trần, ý bảo hắn trả lời. Bịch. Tiêu Trần từ trên xà nhà ngã xuống. Thương Nguyệt Nguyệt đau lòng chạy tới nâng Tiêu Trần dậy. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu, nếu Cửu Vĩ Hồ để cho mình nhận lời, nhất định là có nguyên nhân. Chờ tôi làm hoàng đế, phong cô làm phiêu kỵ đại tướng quân ten ten. Tiêu Trần cười chế giễu. Nương nương không được sao? Quý Phi cũng có thể. Minh Sơ Hạ nửa đùa nửa thật hỏi. Tiêu Trần nhướng mày, cô nghĩ hay lắm, cùng lắm là phong cho cô tiểu tài nhân thôi. Một đại mỹ nhân như bà đây, lại chỉ là tài nhân. Minh Sơ Hạ trận tròn đôi mắt to xinh đẹp, lấy ra một cái quyển trục, nền ở trên mặt Tiêu Trần. Đây là cái gì? Tiêu Trần Hiếu Kỳ hỏi. Tài liệu về đối thủ cạnh tranh của cậu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Minh Sơ Hạ dường như thực sự muốn đỡ Tiêu Trần lên vị trí quân chủ Phái của thừa tướng Cộng thêm sự hỗ trợ của đệ nhất quân đoàn to lớn của cô Dường như cũng không phải là người si nói mộng Chờ hai ngày sau xuất phát Tôi còn có việc làm Tiêu Trần ném quyển trục trong tay cho cửu vĩ hồ Nếu cô để cho mình trả lời Đương nhiên phải để cô nhọc lòng rồi Minh Sơ Hạ bất mãn Cậu có để ở trong lòng không thế Mọi người đều vào kinh thành Cậu còn không sợ Đến lúc đó mọi người ẻ xong rồi. Cậu còn chưa uống canh nữa. Chờ hai ngày. Tiêu Trần cũng lười lãm nhãm với cô. Minh Sơ Hạ trợn tròn cặp mắt xinh đẹp, cậu nhất định là một bạo quân. Dù sao cũng hơn hôn quân. Tiêu Trần vui vẻ phất tay một cái, ý bảo Minh Sơ Hạ cút đi. Minh Sơ Hạ tức giận thật sự đạp một phát lên mặt con hàng này, hoàn toàn không có một chút cảm giác cấp bách. Minh Sơ Hạ đi rồi. Cửu vĩ hồ mới nói ra tại sao muốn tiêu trần đáp ứng. Cậu không phải thiếu đá thiên oán sao, tích lũy mấy triệu năm của vương triều độ nha này, hẳn không ít, làm quân chủ đại diện, quốc khố cũng có thể tùy ý ra vào. Mẹ nó tôi trực tiếp chém giết không được sao? Hao phí tinh thần như vậy để làm gì? Vẽ mặt tiêu trần không để bụng. Cậu có bị bệnh không? Dịch tiên chính là phe chủ thường, nếu như trực tiếp chém giết, bị chủ thường phát giác cậu còn chơi được sao? Cửu vĩ Hồ Gai mắc cái tên không động não này lắm rồi. Hai người nói chuyện không có tị hiểm thương Nguyệt Nguyệt, tiểu tử kia nghe mà ngẩn người ra, lão công nhà mình gan lớn, thế mà dám có ý với quốc khố. Ba ngày sau, tiêu trần mặt đầy hắc tuyến đi trên con đường dẫn đến Kinh Thành. Tâm tình tiêu trần đang rất không tốt, không tốt đến mức hắn rất muốn đánh thương Nguyệt Nguyệt đang đeo bám mình một trận. Tại sao vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mỏ đá thiên oán ở thành minh nguyệt mới mở được 40 huyệt vị lớn cho bản thân. 40, nghe có vẻ nhiều, cộng với những lần trước, gần như một nửa huyệt vị trên cơ thể đã được khai mở. Nhưng vấn đề là mỗi khi một huyệt mở ra, đá thiên oán cần cho huyệt tiếp theo sẽ tăng lên mấy lần. Để mở huyệt vị tiếp theo, tiêu trần ước tính phải cần cả một mỏ lớn trở thành minh nguyệt để mở nó. Chương 1920, tiếng Kinh đến giờ, số lượng đá thiên oán mà Tiêu Trần cần không phải tính bằng bao nhiêu viên đá, mà là cần bao nhiêu mỏ đá thiên oán. Tiêu Trần đang không có tâm trạng tốt, nhưng cửu vĩ hồ khá vui vẻ, như vậy Tiêu Trần có lẽ sẽ từ bỏ. Cũng tránh được sự va chạm của hai hệ thống tu luyện sau này, như vậy hắn sẽ thân tử đào Tiêu. Anh sao vậy, sao không nói gì? Thương Nguyệt cẩn thận kéo ống tay áo của Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, nhè trăng cười, nói đùa, tôi đang nghĩ, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh 10 hay 20 đứa. Tiêu Trần là một người lạc quan, mặc dù việc mở ra toàn bộ huyệt vị trên thân thể là hy vọng xa vời. Nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ cần có một chút hy vọng, Tiêu Trần chính là muốn nguyện ý đi thử, vì hắn có thể cố gắng nên không có gì phải phàn nạn. Anh đang nói cái gì vậy? Khuôn mặt xấu hổ của thương nguyệt nguyệt đỏ bưng. Sao có thể có nhiều như vậy? Đừng để ý tới tên lưu manh này. Cửu vĩ hồ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, kéo thương nguyệt nguyệt xuống bên cạnh mình. Đến rồi. Con cựu cự thú bay dừng lại bên cạnh một thành có quy mô khổng lồ. Minh sơ con cu mặc quân phục, dẫn Tiêu Trần và những người khác đến cựu thú. Tiêu Trần nhìn đại cu thu trước mặt và cảm thấy nó thật thú vị. Trong toàn bộ vương triều độ nha, các đại thành còn lại đều rất hiện đại với những tòa nhà cao tầng và máy phi hành bay đầy trời. Mà vương đô trước mặt này lại mang dáng vẽ cổ kính, với những bức tường thành cao lớn, những tòa nhà cổ kính, những người lính canh gác cũng mặc áo giáp, đeo đào chiến ở eo hông. Những người bình thường ra vào đều mặc quần áo nhẹ nhàng sảng khoái, đôi chân to trắng nõn lắc lư khắp phố phương. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ, dường như không có cảm giác không bình thường. Hàng của tiêu trần đều là thành viên trong đội của chính mình. Cộng với hai vị sĩ quan phụ tá Minh Sơ Hạ, tổng cộng có hơn chục người. Minh Sơ Hạ nói với tiểu mập mập cùng đám người, để các cậu nghỉ vài ngày, trở về xem một chút, nhớ trở về đội đúng giờ. Vâng. Một đám người cười cười, trải qua đồng sinh cộng tử, chiến đội đều có cảm tình. Chúng ta cũng vào thành đi. Sau khi các thành viên trong đội rời đi, chỉ còn lại có tiêu trần. Vương Đô có lịch sử lâu đời, có lẽ đã hơn 300 vạn năm tuổi. Ở Vương Đô cấm bay. Nếu muốn đi du lịch, chỉ có thể đi xe ngựa. Vài năm trước, có một trận mưa xối xả, làm trôi một số kiến trúc cũ. Nhưng những năm này đã được sửa chữa, cũng không biết từ khi nào. Minh Sơ Tuyết vừa dẫn đường vừa giải thích cho Tiêu Trần. Từng bước đến gần cổng thành, mới phát hiện ở đây một đám đông người đang chờ. Đứng đầu là thừa tướng Vương Triều Độ Nha, Thư Vọng Kinh. Một nhóm lớn người đi theo sau Thư Vọng Kinh, tất cả đều thuộc thế hệ tể tướng, hoặc là những người đã được lôi kéo tới trong vài ngày qua, bây giờ họ đều là lực lượng ủng hộ Tiêu Trần. Một nhóm người đang mong chờ, chăm chú nhìn Tiêu Trần đang dần dần đến gần. Đương nhiên, những lão già này muốn xem thiếu niên giải quyết nguy cơ của Vương Triều Trông như thế nào. Cha! Nhìn thấy tiểu lão đầu đi phía trước. Thư Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy tới. Thư Vọng Kinh, một người vui buồn cũng không để, khi nhìn thấy Thư Nguyệt Nguyệt, bộ râu hạnh phúc của ông ta đã rung lên. Ồ, chậm một chút, con thật bất cẩn, hiện tại không phải là thiếu gia nữa, mấy ngày nữa sẽ là tiểu thư rồi. Thư Vọng Kinh nhìn Thư Nguyệt Nguyệt vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh. Khuôn mặt xấu hổ của Thư Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu, giật mạnh râu của Thư Vọng Kinh, cha, cha đang nói cái gì vậy? Tiểu lão gia kia chính là thừa tướng Đương Triều, chính là cha vợ tương lai của anh. Mấy người Minh Sơ Hạ không nhanh không chậm đi về phía cổng thành. Hai người đứng sau ông ta là quân đoàn trường quân đoàn 3 và 7, tiếp theo là bộ trưởng bộ tài vụ và bộ trưởng bộ ngoại giao. Đây là những thân phận quan trọng nhất, còn lại chỉ là những tên gió chiều nào theo chiều ấy. Minh Sơ Hạ nói với tiêu trần trong sắc mặt không được tốt cho lắm. Sao nào, không lạc quan. Tiêu Trần cười hỏi Minh Sơ Hạ gật đầu nói Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Vệ binh không thấy Trong 10 quân đoàn chỉ có quân đoàn 3 và quân đoàn 7 tới Cộng thêm tôi chỉ có 3 tư lệnh quân đoàn Xem ra tên kia vẫn còn có thủ đoàn đó Tiêu Trần có chút tò mò Các người rốt cuộc là dùng phương pháp gì để chọn người Bỏ phiếu hay là so nắm đắm lớn hơn Có cả hai Minh Sơ Hạ giải thích nói Đầu tiên là đề cử cuối cùng là so nắm đắm tiêu trần trợn tròn mắt cái thứ loạn thất bát tao gì vậy không giống chế độ vương triều lại không giống chế độ dân chủ toàn bộ đều khác nhau